Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 58 chương 565 tố ra ba ta dự định nhường Diệp tử tử thay thế ta. Dạ tôn cười cười. Tốt, đang cảm giác đến phát chán. Đối với nhiệm vụ này, Diệp tử tử cũng là rất hài lòng, chính là sợ đối thủ quá yếu. Diệp Ly lúc này nghiêm túc nói. Phu quân, ta cảm thấy biện pháp này vẫn là không thể được. Nếu như là thật nghĩ ẩm giấu Chắc chắn sẽ không tham gia dạng này luận võ. Liệt cốt nhắm mắt lại dễ chịu nói ra. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Những người này tinh minh muốn chết. Khẳng định chọn đứng ngoài quan sát xem tình huống. Dạ cô nghe xong khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn nói cũng có đạo lý. Kẻ địch cũng không phải đầu đất. Chủ động chạy đến những ngươi phát hiện. Không hư. nghĩ đến thế nào có biện pháp nào tìm tới vườn xúc sao dạ côn tò mò hỏi không hư nhiệm vụ liền là nghĩ biện pháp tìm tới vườn xúc phương vị không hư thấp giọng nói ra côn cả muốn tìm đến vườn xúc hành tung không phải một ngày hai ngày thời gian ta còn muốn lại tính toán dạ côn thở dài một tiếng vườn xúc cũng không biết ở nơi nào đối mê vụ xâm lâm có ý tưởng người cũng không biết là ai thế nhưng thái tây huyện bên trong lại cất xấu một chút không có hào ý thật sự là không có biện pháp nào hiện tại là địch ở trong tối mình tại sáng thật vô cùng bị động a mà ở xạ ôn cảm thấy thời điểm mê mang thiên khiếu tình huống bên này đó là càng ngày càng nghiêm trọng thiên phạt xuất hiện nhường thiên kiếu từng cách địa vực đều khẩn trương lên sợ cách này thiên kiếu chạy đến chính mình địa vực đến đơn giản liền như châu chấu một dạng đi tới chỗ nào đều có thể mang đi một mảnh sinh mệnh lúc này ở thiên khiếu một cái trong rừng rậm mặt diệp hoa mang theo một loại thuộc hạ đang đang nghỉ ngơi một cỗ mùi thịt tràn ngập tại trong rừng cây lão tôn thượng này hổ điêu thịt thật sự rất thơm chăm ăn không ngại ngụy thường nhìn không được muốn tán dương một thoáng này hổ điêu thực lực không được tốt lắm hung khởi đến chả là đúng chỗ thế nhưng sợ dâng lên so với ai khác đều nhanh. diệp hoa ngồi tại trên gỗ, nhai nuốt lấy hổ điêu thịt, nhàn nhạt hỏi, thiên khiếu một vài gia tộc lớn hầu như đều sạch xong, là thời điểm đi cái kia cổ lão gia tộc, kêu cái gì đi tôn thượng, cái kia cổ lão gia tộc họ làm, ngụy thường cung kính nói ra, diệp hoa nhẹ gật đầu, nghe nói này Huyền Nguyệt Đại Lục bên trên có ngũ đại cổ lão thế ra Mỗi cách địa vực đều có một cái. Như vậy thì từ nơi này tố ra bắt đầu đi. Bạch cốt ngươi đi trước phát cái tử vong tuyên cáo. trong không khí vang lên thanh âm cung kính. phải lão tôn thượng hiện tại diệt hoa giết người. đầu tiên liền là nhường bạch cốt đi tuyên bố một thoáng. cho đối phương hai loại lựa chọn. chịu thua hoặc là chống lại. bất quá nhường diệt hoa không nghĩ tới chính là đều lựa chọn chống lại thật không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới lại muốn lựa chọn cùng bản tôn chống lại hiện tại không cần mặt khác liền dùng các ngươi sở trường kiếm liền có thể thắng tôn thượng ngoại trừ tố ra còn có một cái thánh điện ngụy thường cung kính nói ra Diệp Hoa không có để ở trong lòng thánh điện đến lúc đó lại giải quyết một cái, đem chọn cái thiên khiếu bỏ vào trong túi. Trước đó Diệp Hoa là không muốn thao này phân tâm, một cái vì diện, phái một cái thuộc hạ đi qua liền có thể sạch xong. Chẳng qua là huyền nguyệt đại lục cùng mặt khác không giống nhau. Diệp Hoa dự định tinh tế đến đem huyền nguyệt đại lục cho tan giã đi. Dù sao ngại nhiều năm như vậy, là nên ra tới hoạt động một chút. Bất quá lão tôn thượng, này kiếm tam đoạn ta là một chút cũng không có ngộ ra tới. Thanh hư cầm lấy chính mình kiếm nhìn trái lại xem. Một điểm đầu mối đều không có. Mặc dù đã đến nhị đoạn. Nhưng là cùng độc của mình so ra. Này nhị đoạn kiếm đơn giản yếu phát nổ. Không chỉ là thanh hư nghĩ như vậy, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhị đoạn kiếm so vũ khí của mình còn muốn kém. Bố lai đặt yên lặng ăn hổ điêu thịt. nghe tuyệt thiên nói, đông môn gia gia chủ đều ngộ ra tam đoạn uy lực phát sinh chất biến, thậm chí so thần kiếm còn muốn lợi hại hơn. chúng ta cũng muốn cẩn thận. khai vân nhẹ nói ra, lão tôn thượng, thần kiếm đều có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, chớ nói chi là tam đoạn tố gia có thể cùng đông môn gia đặt tên, nói không chừng cũng có ẩn dấu cao thủ. diệp hoa nhẹ gật đầu. Khai vân lời này không phải là không có đạo lý Có lẽ người khác tố xa chẳng qua là điều thấp không nói đâu thế nào Bản tôn làm sao cảm giác các ngươi trở nên ẻ ngại đi lên diệt hoa đứng dậy Nhìn xem các vị thuộc hạ tử tốn nói Nói thật Trước kia các vị thuộc hạ đi tới chỗ nào Đều là vô địch tồn tại Hiện tại đột nhiên nói Có vũ khí có thể thương tồn được bọn hắn Loại kia vô địch cảm giác trong nháy mắt liền không có Tương phản nhường các vị thuộc hạ có chút hoang mang Mọi người thuộc hạ tranh thủ thời gian chắp tay nói ra thuộc hạ đương nhiên sẽ không e ngại Vậy liền giữ vững tinh thần tới tam đoạn lại có thể thế nào chúng ta chẳng lẽ còn sợ sao diệp hoa thật tốt tốt mắng mắng những thuộc hạ này Huyết tính cũng không biết chảy đi đâu Thật sự là một ngày không mắng trong lòng các ngươi liền không thoải mái Tố ra ở vào thiên khiếu đô thành ngàn dặm thành trong khu vực. Làm ra tộc cổ xưa. Tố ra không có ẩn cư. Cũng là cùng cách khác cổ lão thế gia khác biệt. Lúc này tố ra trong phủ để cũng là một mảnh trầm tính tựa hồ cảm giác được đỉnh đầu áp lực. Tại gia chủ trong phòng mặt tố đan tâm ship bằng ở trên ghế, trong tay nhấp nhô Phật Châu, môi khẽ nhúc nhích. Mà sau lưng tố đan tâm đứng tại vài người. Đây đều là tố đan tâm nhi tử. Tố đan tâm đây cũng là thường ngày bái Phật tụng kinh khẩn cầu thương không phù hộ tố ra. Thế nhưng lần này thương không đều phù hộ không được nữa, Diệp Hoa nhìn chúng mục tiêu, liền không có chạy mất. Sau một hồi lâu, tố đan tâm mở mắt. Khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng là từ đường nét đó có thể thấy được. Lúc còn trẻ hẳn là một cách đại mỹ nhân. Làm đại nhi tử tố thái hòa đi ra phía trước đem mẫu thân nâng đỡ Tố đan tâm tại đại nhi tử nâng đỡ ngồi xuống Nhẹ nói ra Gần đây thân thể càng ngày càng khó chịu Có lẽ là thời điểm đi thấy các ngươi cha mẫu thân hồng phúc tề thiên Sẽ không có chuyện gì tố thái hòa chắp tay nói ra Người chỉ có một lần chết Không có gì thật là kỳ quái Tố đan tâm cũng là nhìn thoáng được Lộ ra mười phần thản nhiên Nếu như bây giờ chết rồi, tố đan tâm đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Liền là không yên lòng tố ra. Ba con trai cùng hô lên. Mẫu thân trường mệnh sẽ không nhìn một chút ba con trai. Tố đan tâm lộ ra mỉm cười. Này ba cách đều là hiếu tử. Xem như nắm hải tử đều giáo dục tốt. Tố đan tâm thậm chí có thể nói tố ra là ngũ đại cổ lão gia tộc bên trong đoàn kết nhất. Đứng sau lưng tố thái hòa chính là lão nhị tố phi Lão tam tố vĩnh thọ huyên để ba người nhưng thật ra là tam bảo thai Cho nên tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự Được xưng Tụng anh tuấn Mà thánh hậu tố phận thì là lão tam tố vĩnh thọ nữ nhi Mấu thân Thiên phạt không sớm thì muộn đều sẽ tới chúng ta tố ra Chúng ta tố ra cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới là Tố phi trầm giọng nói ra, tố vĩnh thọ lạnh giọng nói ra, cách này thiên phạt đơn giản quá ghê tởm, tại thiên khiếu trắng trợn phá hư, thương tới vô tội chúng ta tố ra phải làm cách làm gương mẫu hai vị để để nói không sai, mẫu thân đại nhân, chúng ta tố ra là cao quý cổ lão thế ra, có trách nhiệm này. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 58 chương 566 bọn hắn tới bốn tố đan tâm khẽ thở dài một tiếng. Lập tức nói ra. Này thiên phạt coi như chúng ta không đi tìm hắn. Hắn cũng sẽ tìm đến. Đến tổt cùng là dạng gì một đám người. Chúng ta cũng không biết. Gặp qua bọn hắn người trên cơ bản đều đã chết. Rõ ràng thực lực bất phàm. Mấu thân. Chúng ta tố ra cũng không phải dễ trêu Chỉ cần bọn hắn dám đến Liền để bọn hắn nằm ngang đi ra tố phi cũng là huyết tính mười phần Làm một tên kiếm tôn trung phẩm cao thủ Phóng nhãn toàn bộ huyền nguyệt đại lục cũng là số một Đối tại thực lực của chính mình Đó cũng là vô cùng có tự tin Phải biết tố ra ba huyên đệ Vậy cũng là kiếm tôn trung phẩm thực lực Đặt ở nhà khác Cái kia đều là gia chủ vị trí nhị ca lời nói này không sai nếu như bọn hắn tới có đến mà không có về tố vĩnh thọ trầm giọng nói ra tố đan tâm cười cười tốt người còn chưa tới các ngươi liền một bộ muốn giết mắt đỏ dáng vẻ vừa vặn ta cũng có một việc thương lượng với vĩnh thọ một thoáng mẫu thân đại nhân mời nói tố vĩnh thọ cung kính hỏi tố vẫn đã rời đi đã lâu như vậy ta cảm thấy không được liền trở lại đi tố đan tâm suy tư thật lâu cảm thấy thua thiệt tôn nữ nhiều lắm thái kinh hiện tại mười phần nguy hiểm cái chỗ kia vẫn không thể lưu tố vĩnh thọ chắp tay trầm giọng nói ra mẫu thân đại nhân tố vẫn có tín niệm của mình đây không chỉ là vì chính nàng cũng là vì toàn bộ tố gia hào quang càng thêm không thể làm bỏ dở nửa chừng sự tình vĩnh thọ a đây chính là ngươi thân nữ nhi Rời đi ngươi đã có mấy thập niên đi. Ngươi liền bỏ được sao cũng là vì tố ra hưng thịnh. Tố vĩnh thọ âm ao nói ra. Tố đan tâm hít một hơi thật sâu. Yên lặng gật đầu. Các ngươi những hài tử này a, Ta hiện tại đều nghĩ thông rồi. Các ngươi vẫn còn không nghĩ thông suốt. Ba cái huyên để chắp tay. Có lẽ đây chính là vì cái gì nữ tử không thể làm ra chủ nguyên nhân. Tâm vẫn là mềm nhũn. Không có có nam nhân áp như vậy sức lực. Nhưng vào đúng lúc này. Một vị tôi tớ chạy tới. Chắp tay hô Gia chủ. Bên ngoài có một cách gọi là hướng thành cầu kiến. Nghe được hướng thành cái tên này. Bốn người đều hơi hơi một nhíu mày. Một vị hướng thành có thể là thiên khiếu điện chủ của thánh điện lần này chạy đến tố ra tới làm gì mặc dù không biết làm gì. Lễ tiết vẫn là muốn có. Tố đan tâm nhẹ nói ra. Mời đến. Đúng, gia chủ rất nhanh, nhẹ nhàng tiếng bước chân liền truyền đến. Hướng thành rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tướng mạo cũng là thường thường. Mang theo một cố dáng vẻ thư sinh. Người bình thường góc độ đến xem. Căn bản cũng không có điện chủ dáng vẻ. Trong tay còn cầm lấy một cái quạt xíp. hướng thành đi tiến gian phòng mỉm cười hướng phía tố đan tâm chắp tay tố gia chủ tố đan tâm tại tố thái hòa nâng đỡ đứng lên khẽ cười nói điện chủ đại giá quang lâm để cho ta tố ra rồng đến nhà tôm bổn điện chủ sợ hãi hướng thành khẽ cười nói ba hương để cũng hướng phía hướng thành chắp tay làm đại ca tố thái hòa chắp tay hỏi Không biết Điện Chủ đến thăm cần làm chuyện gì? Thiên Phạt. Mặc dù chỉ là hai chữ, thế nhưng tất cả mọi người nghe rõ, cách này Thiên Phạt đã để Thánh Điện cũng để ý. Hướng Thành tiếp tục nói. Cách này Thiên Phạt tại Thiên Khiếu đã náo ra động tính rất lớn. Ta cũng tại thời khắc chú ý chuyện này. Thế nhưng bọn hắn giống như là chọn ra tộc ra tay. Chắc hẳn hẳn là cũng sẽ tìm đến. Bổn Điện Chủ cũng là nghĩ gặp bọn họ một chút. Lớn lối như thế người Bổn điện chủ cũng là lần đầu tiên gặp phải nguyên lai vị điện chủ này là đến giúp đỡ Tố Phi vừa định nói tố ra đủ rồi Không cần các ngươi thánh điện hỗ trợ Nhưng tố đan tâm tôn kính nói ra Thật sự là làm phiền điện chủ phí tâm Thật xa chạy đến giúp đỡ tố ra Ba nỗi nghi hoặc nhìn xem mấu thân chúng ta tố ra sự tình Sao có thể nhường thánh điện người đến giúp đỡ tố đan tâm không để ý đến ba con trai cười nói điện chủ một đường mệt nhọc vĩnh thọ đi phân phó nhà bếp chuẩn bị món ăn tố vĩnh thọ chắp tay nói ra là mấu thân điện chủ ta thân thể này không xong rồi liền để cho con của ta tử cùng ngươi đi một chút đi tố đan tâm nhẹ nói ra một năm qua này tình huống thân thể xác thực kém rất nhiều hướng thành thấy thế dừng một chút Chắp tay nói ra, tố gia chủ thật tốt tính dưỡng, không cần quan tâm. Tố Thái Hòa chắp tay nói ra, điện chủ thỉnh, thỉnh, phi nhi, mẫu thân muốn an tính nghỉ ngơi một chút. Tố phi nhẹ gật đầu, cái kia hài nhi sẽ không quấy dày. Trong hoa viên, tố Thái Hòa cùng hướng thành dạo bước. Gia chủ thân thể giống như có chút khó chịu. Hướng thành nghi ngờ một tiếng. Chẳng qua là cảm mạo mà thôi, việc nhỏ. Hướng thành có thể không cảm thấy là chuyện tốt Xem cái kia tố ra chủ sắc mặt Sợ là không còn sống lâu nữa Mất máu khí Hướng thành biết bọn hắn cũng là lòng biết rõ Cũng là không có hỏi tới Bằng không thì còn làm được bản thân là tới thám thính hư thực Nơi này rất tốt Hướng thành nhìn xem vườn hoa tán thưởng nói mẫu thân thật thích nơi này Tố thái hòa thấp giọng nói ra Hít một hơi thật sâu. Xem tố thái hòa biểu lộ. Hướng thành từ tốn nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lấy các ngươi tố ra thực lực đối phó thiên phạt đủ để. Bổn điện chủ tới chẳng qua là nhường sự tình không ngoài ý muốn nổi lên. Này thiên khiếu điện chủ vẫn rất biết nói chuyện ít nhất nghe được tố thái hòa trong lòng dễ chịu. Điện chủ cũng là có lòng. Tố thái hòa chắp tay cũng là cho đủ mặt mũi. Bỗng nhiên, hai đứa bé tại trong hoa viên vui đùa ẩm ý. Tố xương tố sung tố thái hòa hướng phía hai đứa bé khẽ quát một tiếng. Hai đứa bé hẳn là có năm sáu tuổi. Tố xương là tố thái Hòa cháu trai. Mà tố sung là tố phi cháu trai. Hai cách tiểu gia hỏa cũng là cơ trí. Thấy ra ra tựa hồ đang đang chiêu đãi người. Tranh thủ thời gian thu hồi cười đùa tí tưởng sáng vẻ chắp tay hô. Ra ra. cao nhân hướng thành nghe xong cười to một tiếng tố thái hòa nhà các ngươi hài tử thật thú vị chê cười tố thái hòa hướng phía hai cái cháu trai chừng mắt liếc người sau tranh thủ thời gian chuồn đi chạy tới khu vực an toàn tố dương vỗ vỗ bầu ngực để đệ không có sợ sợ chứ tố sung vỗ vỗ bầu ngực ních miệng cười nói sẽ không cũng là ca ngươi có hay không bị hù dọa Ca làm sao có thể bị hù dọa ca nhưng là muốn bảo hộ để đệ nam nhân. Tố dương hơi hơi ngửa đầu, một bộ về sau muốn làm đại hiệp ý tứ. Tố dung thấy thế vỗ tay bảo hay. Ca, cố gắng lên cái kia nhất định. Ca của ngươi ta về sau muốn danh dương huyền nguyệt đại lục. Tốt, để đệ liền ở bên cạnh cho ca đồng viên cố gắng lên. Tố dương một thanh nắm ở đệ đệ bả vai, không, ngươi muốn chia sẻ ca tất cả thành tựu. Thật sao khẳng định A có ca một phần, vậy thì có để một phần của ngươi. Tạ ơn ca. Tạ cây sắm A, người một nhà, ha ha ha tố xương sảng khoái cười nói, tố xung cũng ở bên cạnh cười nhẹ. Toàn bộ tố ra tựa như thường ngày trải qua cũng không có bởi vì điện chủ tới mà phát sinh cải biến. Nhưng ngay lúc này. Toàn bộ tố ra vang lên một thanh âm tố ra các ngươi tất cả mọi người nghe tên đầu chọc này rất nguy hiểm 58 chương 567 ba ngày thời gian năm này một thanh âm tại toàn bộ tố ra người bên tai nổ vang. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Căn bản cũng không có người a Cái thanh âm này là từ đâu tới nhưng mà mặc kệ là tố đan tâm. Vẫn là ba hương đệ. Còn có điện chủ. vừa mới rõ ràng đã nghe thấy được đạo thanh âm này tựa hồ đến từ không khí ta chính là thiên phạt vĩ đại vô thượng chí tôn đem tại ba ngày sau buông xuống vô thượng chí tôn hồng phúc ban cho các ngươi tố ra hai loại lựa chọn cúi đầu xưng thần hoặc là liều mạng chống cự câu nói này tất cả mọi người nghe thấy được thiên phạt quả nhiên đến rồi bọn hắn thật đến rồi tố ra người cũng bắt đầu khẩn trương dù sao một năm qua này Thiên phạt xú xanh đất tại thiên khiếu điên cuồng truyền bá. Tâm ngoan thủ lạc liền là bọn hắn lời săn tính khí nóng này tố phi trực tiếp quát. Giả thần giả dược có bản lính hiện thân phân cao thấp tố thái hòa cùng hướng thành vẻ mặt âm trầm. Căn bản là cảm giác không thấy bất kỳ khí tức. Nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có người tại truyền lời cách này thiên phạt rốt cuộc là ai tố ra không muốn cô phụ vô thượng trí tôn thiện ý. Các ngươi còn có 3 ngày thời gian cân nhắc Tính mạng của các ngươi giữ tại trong tay của mình Sống hay chết Do chính các ngươi quyết định nói xong một câu nói sau cùng này Bạch cốt liền rời đi Lời đã truyền đến Muốn làm thế nào liền xem tố ra đốn ngộ Cái này thiên phạt thật sự là quá càn dỡ hướng thành lạnh giọng nói ra Làm điện chủ nhiều năm như vậy Lần thứ nhất gặp tình huống như vậy Còn vô thượng trí tôn tố thái hòa trầm giọng nói ra Thiên phạt ba ngày sau đến Chúng ta vẫn là thương thảo một thoáng đối sách Hướng thành nhẹ gật đầu Tố xương cùng tố Xung hai đứa bé cũng nghe thấy Dù sao cũng còn con nít tựa hồ có chút bị hù dọa Cả cái kia thiên phạt muốn tới trong nhà chúng ta tới Tố sung vẻ mặt mang theo kinh hoàng Tố xương tựa hồ còn tốt một chút Vỗ vỗ để để bà vai Không cần sợ hãi ra ra bọn hắn rất lời hại thế nhưng cả cái này thiên phạt vì cái gì phải đối với chúng ta như vậy nhà a nhà chúng ta giống như cũng không chọc giận bọn hắn a tố dung tựa hồ không rõ ngốc ngốc hỏi tố dương hít một hơi thật sâu Để để có đôi khi coi như ngươi không đắc tội người khác người khác cũng sẽ tìm tới cửa chúng ta họ làm liền muốn làm tốt giác ngộ như vậy U, V, q q Mơ, Để Để biết, ta muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó đánh chạy những người xấu này. Tốt, ca ca cùng ngươi cùng một chỗ đánh người xấu. Hai đứa bé đối thoại cũng không có người nghe thấy, đánh người xấu cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lúc này tố ra người tranh thủ thời gian chạy tới tố đan tâm ngoài phòng. Trong phòng, gia huyên để ba người còn có điện chủ bên ngoài, mặt khác đều là tố ra yếu phiên mẫu thân Thiên Phạt đã buông xuống bảo chúng ta ứng chiến là được Tố Phi lạnh giọng nói ra. Thế mà thực có can đảm tới khiêu khích Tố ra. Các ngươi này Thiên Phạt xem là chán sống không sai chúng ta Tố ra còn sợ Thiên Phạt không thành cái này Thiên Phạt đơn giản quá lớn gan. Còn tại chúng ta Tố ra nói dò ra chủ. Chúng ta Tố ra yên lặng quá lâu. Là nên nhường thế nhân nhìn một chút Tố ra thực lực mọi người một mảnh xôn sao. ngươi một lời. Ta một câu, tổng chính là thiên phạt tới, liền là một chữ, làm làm sao có thể là nhận sợ đây. Tố đan tâm kỳ thật trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Cái này thiên phạt quá mức thần bí, Nếu như cúi đầu xưng thần, có thể bảo đảm tất cả mọi người bình an. Thế nhưng trên đời này đem không tố ra. Đề nhị này chỉ sợ tố ra tất cả mọi người sẽ không đáp ứng. Điện chủ, ngươi có ý kiến gì không sao tố đan tâm hướng phía hướng thành hỏi. Hướng thành nhẹ nói ra thiên phạt đã đến đây khiêu chiến, ví như không chiến cái kia đem so với chết càng thêm khó chịu. Tố ra mọi người vô cùng đồng ý hướng thành thà rằng chết trận cũng không thể tham sống sợ chết. Tố đan tâm hít một hơi thật sâu. Nếu tất cả mọi người quyết định tốt. Như vậy thì đánh đi nghe được gia chủ lên tiếng. Tố ra người chắp tay quát. Thề sống chết bảo vệ tố ra nhìn xem tố ra người huyết tính. Tố đan tâm cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng trong gói u minh cảm giác. Nếu như lần này không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Tố ra chỉ sợ gặp nguy hiểm chẳng qua là này loại hàng sĩ tức giận. Tố đan tâm không có nói. Còn tốt lần này điện chủ tới trước. Nhường thắng lời cân tiểu ly hướng phía tố ra bên này nghiêng. Ba ngày này thiên phạt đến cùng là những người nào đây? Mà tại trong rừng cây, Diệp Hoa đang chờ bạch cốt trở về. Những người khác tại đốn ngộ kiếm tam đoạn. Lão Tôn Thượng, lời đã đưa đến bạch cốt thanh âm đột nhiên trong không khí vang lên, lộ ra xác thực sự gì Đối với bạch cốt này hắn thiên phú, Diệp Hoa có đôi khi đều bất lực, nó liền là cùng không khí một thể. Tốt ba ngày sau đó bản tôn đem đạp vào này thiên khiếu mạnh nhất cổ lão gia tộc các vì không muốn cho bản tôn bị mất mặt diệp hoa hướng phía các vị thuộc hạ trầm giọng nói ra. Các vị thuộc hạ chắp tay quát. Lão tôn thượng yên tâm. Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ nếu như luận thực lực. Tố gia khẳng định là đánh không lại. Thế nhưng diệp hoa có thể là có mệnh lệnh. Toàn trình phải dùng kiếm. Thực lực áp chế đến bình đẳng. cuối cùng ngược lại là muốn dùng kiếm thủ thắng Này hoàn toàn liền là tại tìm cho mình độ khó a diệp hoa rất hài lòng bọn thuộc hạ khí thế bất quá đối với cổ lão gia tộc diệp hoa cũng không dám khinh thường dù sao bọn hắn có thần kiếm có lẽ sẽ còn tam đoạn những tin tình báo này đều còn không biết hiện tại liền một đầu đụng đi vào cảm giác có điểm giống năm đó diệt đoàn tình cảnh Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua Đối với tố ra tới nói ba ngày này tựa hồ trôi qua rất chậm Thiên phạt thanh danh thực sự quá vang rồi Mặc dù Tố ra một bộ muốn làm đến cùng dáng vẻ thế nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có e ngại Lúc này toàn bộ tố ra đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Không chỉ là tố ra liền toàn bộ ngàn dặm thành đều giới nghiêm Cửa thành đóng Trên đường phố đều không có người nào ẩm hiện. Mọi người đều ở nhà cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Vậy mà lúc này một nhà tiểu quán bên trong. Diệp Hoa đang ở các vị thuộc hạ ăn mì sợi. Kỳ thật đến sớm một ngày trước đã đến. Cảm thụ một thoáng không khí nơi này. Tất cả mọi người rất hài lòng. Muốn chính là như vậy cảm giác. liền hỏi các ngươi có sợ hay không thiên phạt lão tôn thượng. Nhìn một chút cái này thành. Biết chúng ta muốn tới Cũng không dám ra ngoài cửa Thật là vui Khai Vân nhìn không được hưng phấn trong lòng Hướng phía Diệp Hoa nói ra Diệp Hoa cười khẽ một tiếng Bản tôn đến Cái kia chính là tại cho mặt mũi của bọn hắn Thế mà còn trốn ở trong phòng không dám ra tới lão tôn thượng Chúng ta thanh danh có thể không thế nào tốt Liệt cốt hơi trêu đùa một tiếng Tử quán ông chủ đứng tại phía sau quầy Xem lấy những người ở trước mắt, lời của bọn hắn đều nghe vào trong tay Một mực đang nói cái gì thiên phạt, bọn hắn thoạt nhìn cũng không giống là loại kia cùng hung cực áp người a. Chư can liệp đột nhiên hướng phía ông chủ hô, ông chủ, ngươi tới đây một chút Ông chủ ngẩn người Tranh thủ thời gian chạy đến chư can liệp trước mặt Có chuyện gì không tên đầu chọc này rất nguy hiểm 58 chương 568 không phải không đến sáu ông chủ trong lòng rất là thấp thỏm a Người này thoạt nhìn giống như không quá sống cá nhân. Lỗ tai cùng mũi lớn như vậy. Biết chúng ta là người nào không chư can liệt nhàn nhạt hỏi. Các vị khách quan ta chẳng qua là một cái tiểu điếm ông chủ mà thôi bữa cơm này ta mời. Ông chủ cũng là người thông minh, mở tiệm làm sao có thể không có gặp chuyện như vậy. Bố Lai đặt từ tốn nói, chư can liệp, ngươi đừng xóa người khác ông chủ. Chư can liệp không để ý đến. từ tốn nói, chúng ta là thiên phạt ông chủ nghe xong sưởng sốt một chút. Lập tức cười nói, các vị khách quan trên mặt thiện ý. Làm sao có thể là thiên phạt loại kia ti tiện người. ngươi không tin chư can liệt nhìn về phía ông chủ lạnh giọng hỏi khách quan ngài cũng đừng cầm nhỏ trêu dẻo ông chủ trong lòng cũng là đập mạnh không thôi chẳng lẽ những người này thật chính là thiên phạt bọn hắn thoạt nhìn cũng không giống a ngay tại ông chủ suy nghĩ thời điểm đột nhiên cảm giác bụng đau xót chậm rãi cúi đầu xem xét chỉ thấy trên bụng của mình mặt cắm một cái tay Rất nhanh, loại kia cảm giác đau đớn liền cuốn tới, ông chủ mang theo không thể tin ánh mắt nhìn trư can liệp Hiện tại tin đi chư can liệp hơi vung tay, ông chủ bay vào trong quầy đem phía sau vò rượu cho nện nứt Bố lai đặt nhìn xem cái kia một tay máu tầm mắt lộ ra rét bỏ Ngụy thường tử tốn nói Chư can liệp Ngay trước lão tôn thượng trước mặt ngươi cứ như vậy làm chư can liệp chắp tay nói ra Người lão bản này liền là không có đem chúng ta để vào mắt Nhìn một chút người khác Đều trốn vào trong phòng không dám đi ra Người lão bản này còn có thể cùng ta đàm tiếu khai vân khói miệng giật một cái Người cách này lô dối đơn giản quá mạnh Tốt, ăn no rồi, chúng ta không sai biệt lắm cũng cần phải đi bái phòng một thoáng tố ra Diệp Hoa cũng không có xoắn suýt chư can liệp chuyện giết người Loại chuyện này trước kia cũng làm không ít Đem buông xuống lưu lại Mọi người rời đi quán rượu nhỏ Nhưng mà cơm này tiền là thật không tốt cầm a. Đi tại ngàn rằm thành trên đường phố Cảm nhận được cái kia cố trống chảy Lão Tôn Thượng Kỳ thật này huyền nguyệt đại lục Cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nha Khai Vân Yên lặng nói ra Nhìn một chút này sợ Một đường đi tới qua thế mà không có đụng phải một điểm mai phục các ngươi liền không thể nhìn thẳng vào một thoáng chúng ta sao tới điểm mai phục mấy dập cái gì lúc này mới đúng a đều nói cho ngươi ba ngày sau tới nhưng các ngươi làm chuẩn bị ai biết căn bản cũng không có thật sự là ngay thẳng a diệp hoa mang theo các vị thuộc hạ yên lặng đi sắc trời cũng dần dần mở đi một thoáng đêm xuống Lúc này Diệp Hoa rốt cuộc nhìn không được hỏi Tố ra đến cùng ở nơi nào Lão Tôn Thượng đi nhầm Ngụy thường thấp giọng nói ra Vậy sao ngươi không nói bản Tôn đi nhầm Diệp Hoa hướng phía Ngụy thường liền là một chầu thoá mà Ngụy thường cũng là có khổ khó nói a Đến lúc đó thuộc hạ nói đi nhầm Lão Tôn Thượng mặt mũi ngươi không bao Này không nói mà vẫn là muốn bị chửi Cho nên Ngụy thường lựa chọn mình bị mắng Dù sao cũng so lão tôn thượng đi mặt mũi muốn tốt. Làm lão tôn thượng thuộc hạ là thật khó a Mà ở tố ra bên trong. Lúc này tất cả mọi người đợi một ngày ai biết thiên phạt người căn bản là không có tới cảm giác mình là bị đùa bớn tình cảm thậm chí một ngày này cũng còn chưa ăn cơm tất cả mọi người rất đói. Gia chủ ta xem vẫn là để nhà biết chuẩn bị đồ ăn đi này thiên phạt người sẽ không tới. Tố Thái Hòa ăn mặc màu vàng kim áo giáp thấp giọng nói ra. Không chỉ là Tố Thái Hòa mặc vào trang bị. Trên cơ bản mỗi người đều mặc. Kết quả không dùng. Đánh chửi này thiên phạt không đúng giờ liền các ngươi dạng này thời gian quan niệm. Sẽ không lừa. Tố đan tâm cũng ăn mặc lúc còn trẻ áo giáp, nhẹ nói ra đi thôi tất cả mọi người rất đói bụng. Này thiên phạt, có phải hay không tại ngàn giảm thành bên trong lạc đường Tô Thái trêu chọc một tiếng. Tố vĩnh Thọ khẽ cười nói Ta xem này thiên phạt chẳng qua là loại kia thả nói dọa nhân vật Thiệt thòi chúng ta còn như thế đi đối đãi. Mọi người gượng cười liên tục cẩn thận như vậy đối đãi, Đó cũng là nắm thiên phạt đặt ở một cách nguy hiểm trên vị trí Hướng thành lắc đầu Cái này thiên phạt đơn giản làm cho người rất thất vọng Chờ một ngày một cái sởi lông đều không nhìn thấy Này thiên phạt cũng chỉ đến như thế cảm giác thiên phạt sẽ không tới Mọi người ngồi trên đài bên trong tán gấu Mũ giáp đều đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười Lúc này thức ăn thơm phức cũng tới Tố đan tâm đứng dậy cười nói Thiên phạt e ngại ta tố ra không dám tới Đó cũng là bình thường Hôm nay mọi người có thể tề tụ một đường Ăn thật ngon cách cơm Thắng rồi thắng rồi tố sung ở bên cạnh hưng phấn hét lớn. Các đại nhân lộ ra nụ cười. Tố ra đối chiến thiên phạt đã thắng đối phương liền vào cửa dũng khí đều có hay không. Đều ngồi đi ăn cơm điện chủ, lần này cám ơn ngươi tố đan tâm cung kính nói ra. Gia chủ không cần khách khí. Đều là thiên khiếu người. Hẳn là giúp đỡ cho nhau mọi người nhẹ gật đầu. Có lẽ chuyện này qua đi. Tố ra cùng thánh điện quan hệ sẽ khá hòa hợp một điểm. Vậy mà lúc này làm cửa nhà. Diệp hoa mang theo các vị thuộc hạ đã tới lão tôn thượng. Này tố ra thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho A la hầu trong lòng không vui. Nhìn một chút trước cửa này. Thế mà không có bất kỳ ai. Hoàn toàn liền là không đem thiên phạt để vào mắt trước đó những gia tộc kia. Hoặc là liền trên đường bố trí mai phục. Hoặc là toàn viên tại cửa ra vào tiếp đãi. Nhìn lại một chút tố ra khai vân cũng rất tức giận. Cảm giác nhận lấy tố ra vũ nhục. Lão tôn thượng Chúng ta hôm nay nhất định phải thủ tiêu bọn hắn bố lai đặt nhẹ gật đầu. Rất lâu không bị đến như thế khinh thị đậu xanh rau má muốn hạ độc chết bọn hắn thanh hư hận không thể trực tiếp đầu độc đi vào. Đem bọn hắn cả nhà độc sạch sành xanh. Diệp Hoa yên lặng nhìn xem tố ra cửa lớn chậm rãi đi bước lên bậc thang các vị thuộc hạ đi theo Diệp Hoa sau lưng. Lão Tôn Thượng đều không nói gì, mọi người cũng không dám nhiều nói vài lời. Đứng tại cửa chính, Diệp Hoa vươn tay. Các vị thuộc hạ phản phất trông thấy cửa bị Lão Tôn Thượng đánh bay bên trong người một mặt kinh ngạc. Phanh phanh phanh nhưng mà không nghĩ tới chính là Lão Tôn Thượng thế mà rất lễ phép gõ cửa Lão Tôn Thượng a. ngươi sao có thể trở nên như thế thiện lương đâu người khác đều đánh mặt ngươi thế mà còn lấy lễ để tiếp đón ai lão tôn thượng vẫn là quá nhân từ không phải là bị cái kia con rể cho lây nhiễm đi này cũng không là một chuyện tốt a một tên tôi tớ nghe xong có tiếng đập cửa mang theo vui vẻ đi mở cửa dù sao thiên phạt sẽ không tới người nào không vui a nhưng mà mở cửa ra về sau Tôi tớ thấy Diệp Hoa còn có Diệp Hoa sau lưng một đám thuộc hạ. Đầu tiên là sườn sốt một chút. nghi hoạt hỏi. Các vị tìm ai Diệp Hoa tử tốn nói. Thiên phạt đến đây tôi tớ miệng dần dần kéo ra. Ánh mắt mang theo dinh hãi. Sau đó cả người ngã về phía sau. Rơi vang ầm ầm Ngụy thường đi đi xem xem quay đầu nói ra. Lão tôn thượng hù chết. Diệp Hoa từ tốn nói bản tôn bây giờ còn có thể đem người dọa cho chết, cũng là có mấy phần tăng lên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 58 chương 569 xem thường bản tôn một đứng ở phía sau ngụy thường tranh thủ thời gian nói tiếp. Lão tôn thượng uy nghiêm thế nào là phàm nhân có thể ngăn cản. Ngụy thường, ngươi này công phu mình hót cũng là tiến triển không ít. Diệp Hoa bước qua thi thể từ tốn nói, thuộc hạ sẽ chỉ nói thật mà thôi. Ngụy thường chắp tay cười đến hết sức khiêm tốn Nhưng mà người bên cạnh đều lại như vậy gỗ. Ngụy thường liền cho ra như thế một thủ thế nói Rất nhớ các ngươi bình thường không vuốt mông ngựa giống như Thế mà còn cười ta Đi vào tố ra, diệt hoa chắp tay đánh giá Nhẹ nói ra, này tố ra cũng là rất độc đáo Nói xong nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng bên người lá liễu Lão tôn thượng ví như ra thích Đến lúc đó chúng ta đem người giết, Đem nơi đây chiếm lấy Chư can liệp chắp tay nói ra Xem ra thất tôn tội bên trong Cũng không phải người nào đều thay đổi tốt hơn Giống chư can liệp sát khí liền thật nặng Còn có thanh thư cũng giống như nhau Nhận mệnh trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới Chân chính đạt đến sâu kiến trình độ Diệp hoa nhìn Trư can liệt liếc mắt Người sau tranh thủ thời gian cúi đầu Bản tôn giống như là loại kia đoạt người nhà người sao diệp hoa tử tốn nói. Lập tức lại bổ sung một câu. Bản tôn sẽ chỉ đoạt tính mạng bọn họ mà thôi. Các vị thuộc hạ yên lặng nhẹ gật đầu, lão tôn thượng vẫn là ban đầu cái mùi kia, chỉ thích như vậy. Lão tôn thượng. Lão tôn thượng, ta làm sao ngửi được một cái mùi thơm. Đấu phù thế hít hà trong không khí tràn ngập một cố nhàn nhạt mùi thơm. Thương không hồng chắp tay nói ra. Cái kia nhất định là tố ra biết đánh không lại lão tôn thượng. Đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn khoản đãi lão tôn thượng. Ngụy thường nhìn xem mấy người. Ánh mắt mang theo thật sâu khinh bỉ Không phải không vuốt mông ngựa sao nhìn một chút liền trung thực thương không hồng cũng bắt đầu nịnh hót. Tính cái này tố ra còn hiểu sự tình. Bố lai đặt nhẹ nói ra. Một trong đám người. Cũng chỉ có bố lai đặt là nữ. Bất quá dùng bố lai đặt nhan chỉ Cái kia đã có thể đem nhan chỉ cho trèo trống tới Tuyệt thiên ánh mắt vẫn là thật không tệ Diệp Hoa cũng không lên tiếng Chính mình hướng phía phía trước đi đến Không bao lâu Diệp Hoa chỉ nghe thấy một chút nhỏ xíu tiếng cười cười nói nói Các vị thuộc hạ cũng nghe đến hơi xứng sờ Vô thượng chí tôn đến thăm bọn hắn còn phát ra cười như vậy tiếng còn thể thống gì Lúc này một đám phục thị nữ bộc nhân trầm rãi đi tới, làm nhìn xem Diệp Hoa đoàn người đều sửng sốt một chút. Diệp Hoa học lễ tiết ùi vùi hỏi, xin hỏi các vị cô nương, không biết trong hành lang đang làm cái gì vui vẻ như vậy. Các vị đám nữ bộc nhìn xem Diệp Hoa mặt. Biểu tình kia. Không sai biệt lắm nước miếng đều muốn chảy ra. Cho tới bây giờ chưa thấy hoa đẹp trai như vậy. Như thế hấu lễ tiết nam nhân. Ông tử, gia chủ đang ở trong hành lang thiết yến. Nữ bục một mặt thẹn thùng, xấu hổ cúi đầu. Diệp Hoa tò mò hỏi. Ô sự tình gì đáng giá chúc mừng nghe mọi người nói. Một cái gọi thiên phạt muốn tới. Thế nhưng chậm chạp tương lai. Sợ là e ngại tố ra cho nên không dám tới. Diệp Hoa nghe xong cười khẽ một tiếng tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Nhưng mà Thanh Vư yên lặng nhìn này chút nữ bục liếc mắt. Người sau tầm mắt tù họp một chút. Hai tay che hầu nông. dồn dập ngã xuống. Diệp Hoa mọi người rất nhanh đã nhìn thấy đại sảnh. Lúc này đại sảnh thật sự là rất náo nhiệt a. Già trẻ lớn bé vui mừng hớn hở. Tốt không sung sướng. Đụng rượu thanh âm cũng là hào phóng không thôi. Bọn hắn giống hay không là đang ăn mừng đại nạn không chết. Diệp Hoa nhìn xem đại sảnh tự tốn nói. Khai Vân ngưng lông mày. Lạnh giọng nói ra. Càng giống là không biết trời cao đất rộng thế mà coi là lão tôn thượng sẽ không tới. Những người này thật sự là rốt nát la hầu âm ao nói ra. Trong tay quạt xíp đều thu vào. Đây quả thực là thật sâu khiêu khích trước đó những gia tộc kia người. Mặc kệ rất chế đến. Đều thành thành thật thật cung hậu lấy. Chỉ có cái này tố ra. Thế mà dùng vì bản tôn sẽ không tới dùng vì bản tôn sợ bọn hắn. Ha, ha Diệp Hoa khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Nhưng tầm mắt lại càng thêm xinh lạnh. Các vị thuộc hạ nghe lão tôn thượng khẩu khí này liền biết thái độ của những người này đã quyết định tốt sau này vận mệnh. Lão tôn thượng, nhường thuộc hạ đem những người này đầu hái xuống. Chư can liệp một bên chắp tay nói ra. Này tố ra ngược lại để bản tôn có hơi thất vọng còn không bằng những tam lưu đó gia tộc Diệp Hoa nhẹ nói ra. Nhưng vào đúng lúc này, một cái nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên đâm vào diệt hoa trên chân, ôi một tiếng tỏa hạ trên mặt đất. Đau quá tố sung bưng bít lấy cái mông khó chịu nói ra. Lúc này lại một đảo bóng người nhỏ bé chạy tới. Mang theo ý cười nói ra. Để! những ngươi không nên chạy loạn. Ngươi muốn chạy loạn. Ngã sấp xuống đi. Tố xương ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi, phát hiện không có việc gì an tâm. Vào đêm, sắc trời có chút đen kịp, hai huyên đệ tựa hồ cũng không nhìn thấy người bên cạnh Nhưng mà đứng tại hai huyên đệ trước mặt Đó là kinh khủng nhất một đám người Mà lại là loại kia làm người giận sôi ngồi dưới đất tố sung tựa hồ nhìn về phía trước người bóng người Tầm mắt lộ ra nghi hoặc ngươi là ai theo tố sung tầm mắt Tố xương cũng lập tức nhìn lại Diệp hoa ngồi sổm người xuống Nhìn trước mắt Tố Dung, nhàn nhạt hỏi, rơi không nhẹ đi. Không có việc gì, ta không sợ đau. Tố Dung đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, một bên Tố Dương cũng là có điểm cảnh giác. Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Vậy thì tốt. Ta là tới tìm các ngươi phổ thân. Không biết có thể hay không mang cách đường. Nhà các ngươi thật thật lớn. Nguyên lai like là tới tìm ta cha đó a tốt. Cái gì cũng đều không hiểu Tố Dung vui vẻ cười nói, thậm chí còn lôi ghéo Diệp Hoa bàn tay lớn hướng phía đại sảnh đi đến. Thế nhưng Tố Dương nhưng không có, tại để để bên tai nói nhỏ nói ra, những người này thoạt nhìn không giống người tốt. Không phải đâu, ta thoạt nhìn giống người tốt à. Tố Dung ngước nhìn bên người Diệp Hoa cười nói. Phía sau một đám thuộc hạ cảm thấy, nhân loại có đôi khi ảo giác thật sự là khủng bố. lão tôn thượng thế mà lần nữa biến thành người tốt. thế nhưng nói thật, lão tôn thượng không muốn làm người tốt, nỗ lực làm cái người xấu. người tốt tại lão tôn thượng trong mắt, có chút mắng chửi người ý tứ. tố xương nhìn xem để đệ, đệ nắm nam nhân này, muốn đi báo tin, nhưng là lại sợ để đệ, đệ lọt vào cái gì bất chắc, tuyệt đối với mình vẫn là thủ tại trước mặt. nếu như dám tổn thương đệ đệ của mình. Như vậy thì cùng nam nhân này liều mạng cha cha có cái bá bá tìm đến ngài đã tới Tố sung buông lỏng ra diệp hoa bàn tay lớn. Hướng phía trong hành lang chạy đi. Tố Dương lúc này tranh thủ thời gian chạy đi vào. Chờ sau đó không thể để cho đệ đệ khinh suốt. Theo Tố sung tất cả mọi người đều nhìn lại, hơn 10 người, cảm giác không giống như là người tốt lành gì. Làm bằng đạt liền là tố sung phụ thân Lúc này nhìn xem người bên ngoài Nhanh lên đem hưng phấn nhi tử hộ tại sau lưng Nguyên bản còn náo nhiệt tràng diện một thoáng liền an tính lên tố ra Tất cả mọi người nhìn xem diệt hoa Tố đan tâm hôm nay vui vẻ Cho nên uống mấy ly rượu nhỏ Tràn đầy nếp gấp trên mặt xuất hiện một vệt sáng mây đỏ Mơ mơ màng màng nhìn xem đường bên ngoài người Các ngươi là ai tố phi trầm giọng chất vấn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 58 chương 570 nói rừng là rừng hai diệp hoa không có trả lời. Mà là bình thản nói ra. Các ngươi đây là tại hưởng thụ cuối cùng tiệc tối sao theo diệp hoa câu nói này nói chuyện. Tố ra tất cả mọi người sửng sốt một chút. Hướng thành trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi liền là thiên phạt diệp hoa cười khẽ một tiếng. Bản tôn cảm thấy. các ngươi chúc mừng vẫn là quá sớm một điểm bất quá cái này cũng không quan hệ ăn no rồi lên đường cũng rất tốt nghe được diệp hoa thừa nhận tố ra tất cả mọi người nghiêm túc mà tố dung nhìn xem diệp hoa lại nhìn một chút người nhà của mình cái này bá bá giống như cũng không phải người xấu a diều ta dâng lên tố đan tâm hướng phía nhi tử nói ra tố thái hòa đem mấu thân đỡ lên chầm rãi đi đến đại sành cổng Diệp Hoa nhìn trước mắt lão phổ nhân. Chẳng lẽ cái này là tố gia gia chủ lại có thể là cái lão phổ nhân các ngươi liền là thiên phạt sao tố đan tâm hướng phía Diệp Hoa hỏi. Diệp Hoa chắp tay lạnh nhạt nói ra đúng thế. Các ngươi muốn làm gì chúng ta muốn làm gì trước đó cũng đã chuyển cáo qua các ngươi. Sống hay là chết. Chính các ngươi tuyển. Bản tôn tôn trọng lựa chọn của các ngươi. diệp hoa quét nhìn tố ra tất cả mọi người phảng phất tìm được trước kia cảm giác lớn mật ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi cắt ngươi hơn 10 người còn muốn nắm ta tố ra diệt không thành quá cuồng vọng ra chủ hạ mệnh đi để cho chúng ta tố ra thật tốt dạy bọn họ làm người tố ra tất cả mọi người bắt đầu la ầm lên dù sao trong năm tháng đã cực kỳ lâu không ai dám như thế nói chuyện cùng bọn họ Thế nhưng tại Diệp Hoa đám người trong mắt. Cái này cùng tranh cãi đi chịu chết không có gì khác biệt. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi tố đan tâm lạnh giọng nói ra. Diệp Hoa nhìn chăm chú tố đan tâm. Nhẹ nói ra. Nếu như cái này là trong mắt ngươi cuồng vọng. Cái kia chắc hẳn ngươi là chưa thấy qua chân chính cuồng vọng. Bây giờ có thể thật tốt đứng ở chỗ này nói chuyện. Đối với Diệp Hoa cùng các vị thuộc hạ đến nói. Cái kia đã là một loại nhân tử. Nếu như là đổi thành tính cách trước kia, cái kia đã xếp vào, căn bản sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi tên gì hướng thành tử trong đám người đi ra chất vấn. Diệp Hoa không có trả lời. Ngụy thượng đi ra nói ra. Càn rỡ vô thượng chí tôn tục xanh cũng là ngươi có thể biết sao ta chính là thiên khiếu thánh điện điện chủ các ngươi như lại càn rỡ. Như vậy đừng trách bổn điện chủ đem bọn ngươi đưa vào chỗ chết hướng thành vung tay áo bào Một cố không hiểu cao thủ khí chất đập vào mặt Thanh tư lúc này thì Thảo nói ra Cái tràng diện này để cho ta nhớ tới mấy vạn năm trước Khi đó cũng có dạng này người Đúng vậy a thật không hiểu rõ bọn hắn nói dứt lời về sau Tại sao phải vung hất lên ốm tay áo Chư can liệp mang theo nghi hoặc đến nay đều còn chưa biết những người này là nghĩ như thế nào. Khai vân tử tốn nói, dạng này sẽ có vẻ có bức cách. Ngu xuẩn đi. Chư can liệp cắt một tiếng còn bức cách đây. Diệp hoa nhìn về phía hướng thành tử tốn nói, ngươi là năm đại điện chủ một trong biết đến vẫn rất nhiều a. Hướng thành khinh thường nói ra. Diệp hoa tử tốn nói, dạng này cũng tốt tránh khỏi bản tôn lại đi thánh điện tìm ngươi. Ngươi có ý tứ gì hướng thành lạnh dọn chất vấn Ngươi là điện chủ nếu như vậy đều nghe không hiểu sao vậy thì thật là hổ thẹn cùng ngươi vị trí này Này bổn điện chủ hôm nay nhường ngươi xem một chút điện chủ oai là không thể xâm phạm chỉ thấy hướng thành rút ra trường kiếm bên hông Lập tức tàn mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng Diệp hoa yên lặng nhìn xem kéo tới hướng thành Hai tay vẫn là thả ở sau lưng Căn bản cũng không có nghĩ ngăn cản ý tứ. Dù cho kiếm tản ra khí tức kinh khủng mà hướng thành khói miệng lộ ra một tia đường cong. Xem bọn hắn đều dọa đến không dám động. Chỉ là hư danh chỉ sợ đều là thế nhân đem thanh danh của bọn hắn truyền lớn. Kỳ thật căn bản chính là yếu. Trước mắt này mũi kiếm phải xuyên qua diệt hoa đầu. Hướng thành cả người đột nhiên dừng lại trên không trung, Một đôi mắt phồng lên. Vẻ mặt tựa hồ bóp méo dâng lên Phúc máu tươi còn như nước chảy theo hướng thành trong miệng phun ra Đột nhiên tới chàng diện choáng váng tố ra tất cả mọi người thánh Điện điện chủ ra tay Cảm giác những người này đều muốn vong thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Ra tay điện chủ thế mà trên không trung dừng lại thổ huyết mà lại này loại thổ huyết không phải một ngụm hai cái Mà lại nghiêng biết cái gì gọi nghiêng sao liền như dòng nước Đều khống chế không nổi hướng thành vẻ mặt đỏ lên Rất rõ ràng cảm giác mình trúng độc chính mình làm sao có thể trúng độc bọn hắn cũng không có cơ hội cho mình hạ độc hướng thành tầm mắt đột nhiên ngưng tụ Lập tức quay đầu nhìn về phía tố ra Cái kia tầm mắt phản phất tại chất vấn tố ra Chẳng lẽ là các ngươi tại trong thức ăn hạ độc mà tố ra cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hướng thành Diệp Hoa tử tốn nói, ngươi không cần nhìn lấy bọn hắn, ngươi là chúng độc. Hướng thành đột nhiên đình chỉ thổ huyết, ngụm lớn thở dốc cả người suy yếu rất nhiều. Ngươi ngươi lúc nào thì hạ độc hướng thành không hiểu, hắn làm sao có thể làm đến dạng này hạ độc. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Bởi vì các ngươi vẫn là không hiểu rõ bản tôn thực lực. Còn có bản tôn thuộc hạ lực lượng. Thanh hư thanh hư hướng phía Diệp Hoa ủi ủi đi. Đi ra tử tốn nói. ngươi độc là ta dưới. Đây cũng là ta mới nhất nhiên chế độc. Ta lấy tên gọi nói rừng là rừng. Nói rừng là rừng thanh tư liền biết hướng thành không rõ. Đột nhiên vươn tay. Búc tay một cái chỉ thấy hướng thành lại bắt đầu thổ huyết. Căn bản là chế không được. Dù cho hướng thành hướng phía trên người mình điểm mấy lần cũng vô dụng. Vô dụng cái này độc còn có một cái tên khác, ngừng đều ngừng không được. Thanh Vư lại bổ sung một câu. Theo Thanh Vư lại buông tay một cái. Hướng thành rừng lại thổ huyết. Nhưng cả người trong nháy mắt liền thật gầy quá. Dưới da căn bản cũng không có một chút tơ máu. Cả người lưỡng lự thô lâu. Ta có thể là điện chủ ngươi hôm nay nếu là giết ta điện hoàng là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh Vư cười khẽ một tiếng. Kỳ thật ngươi không nói. Chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi điện hoàng. Ha ha ha các ngươi ếch ngồi đáy giếng vậy. Căn bản cũng không biết điện hoàng thực lực liều mạng cuối cùng một tia lực lượng. Hướng thành tay phải lấy hướng về phía bầu trời trong nháy mắt tầng mây phun trào. Thần kiếm khí tức hướng phía tất cả mọi người đánh tới. Chỉ thấy một thanh thần kiếm theo tầng mây bên trong vọt xuống. ầm ầm ở giữa rơi vào hướng thành trong tay. Này là một thanh ấm ánh sáng long lanh thần kiếm. Mặc dù còn không biết có làm được cái gì Nhưng là từ vẻ ngoài nhìn lại Bố lai đặt hết sức la thích Diệp hoa suy tư một chút từ tốn nói đưa ngươi thần kiếm giao ra Tha cho ngươi một mạng Nghe được diệp hoa Hướng thành coi là diệp hoa là sợ Tự tin đột nhiên quấn thân Hướng thành quát khẽ Các ngươi sắp chết tại thần dưới thân kiếm Diệp hoa khẽ thở dài một tiếng sơ rơ lên tay đáng tiếc một thanh thần kiếm, thanh tư chậm rãi đưa tay phải ra, mà hướng thành trông thấy thanh tư đưa tay phải ra, trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng nói, có bản lĩnh liền đơn đấu có bệnh, thanh Thư tử tốn nói, tên đầu chọc này rất nguy hiểm 58 chương 571 sợ hãi ba ngươi nhường một cách độc sư cùng ngươi đơn đấu lại nói, đơn đấu ngươi cũng không thắng được. Có lẽ chết còn không có hiện tại dễ chịu. Bà theo bục tay vang rồi, hướng thành lần nữa thổ huyết, mà lần này thanh hư không có ý định ngừng. Hướng thành sơ thần kiếm chỉ diệp hoa, nhưng là căn bản liền vung không động trong tay thần kiếm. Cầm lấy thần kiếm. Hướng thành từng bước một hướng đi diệp hoa. Lưu lại một đường máu tươi. Thậm chí cần nhờ thần kiếm tới duy trì bước đi. Diệp hoa hơi hơi hí mắt nhìn xem đi tới hướng thành. Bịch một tiếng, hướng thành nghiêng ngã trên mặt đất, thần kiếm cũng lập tức rơi trên mặt đất, mà hướng thành dựa vào lực lượng cuối cùng. ngẩng đầu lên nhìn chăm chú diệp hoa, giơ lên trong tay thần kiếm tốn sức một điểm cuối cùng khí lực đụng một cái diệp hoa dày. Hướng thành phản phất hoàn thành đánh giết giống như, lộ ra nụ cười thỏa mãn, triệt để ngã vào diệp hoa trước mặt, trong tay thần kiếm tản mát ra hơi sáng ánh sáng. Lập tức hóa thành màu trắng hạt tròn Tan biến tại huyền nguyệt đại lục lên Này huyền nguyệt đại lục bên trên thần kiếm mất đi một thanh Tố ra người đều choáng váng Điện chủ đây chính là điện chủ A Đối phương căn bản là không có làm sao động Điện chủ thế mà liền chết thậm chí thần kiếm đều lấy ra Vẫn là không có dùng thậm chí chẳng qua là dùng thần kiếm đụng đụng nam nhân kia Giày nhóm người này đến cùng là ai điện chủ đều như vậy chết Tố ra ba huyên để cùng điện chủ thực lực đều không khác mấy Điện chủ này đều bị mưu sát đi chớ nói chi là ba người bọn hắn Trọng điểm là bọn hắn đều không có đồng thủ Điện chủ liền xong đời, loại thực lực này quá dường dị Lại nói Trên đời có dạng này độc sao nói rừng là rừng ngừng đều không dừng được Đây là một cách độc phải gọi tên sao có phải hay không quá qua loa một điểm Điện chủ cứ thế mà chết đi Ngược lại để bản tôn có hơi thất vọng. Thần kiếm rơi tại dạng này người trong tay là một loại bi ai. Diệp Hoa tử tốn nói. Thần kiếm quả thật có thể tổn thương đến Diệp Hoa đám người. Thế nhưng tưởng như Diệp Hoa trước kia nói. Vậy phải xem người nào tại dùng. Húng hồ thanh Tư độc đã sớm chơi đến ruộng gì khó lường mức độ. Thậm chí một cái ánh mắt cũng có thể làm cho người chúng độc. Hoàn toàn không biết chơi như thế nào đây cũng là một loại thống độc thuật Trong không khí truyền bá đi Dùng đi đến ánh mắt đầu độc hiệu quả Thanh hư là toàn bộ diệp hoa đoàn đội tương đối ngoại lệ tồn tại Phải biết liệt cốt trước kia cũng bị thanh hư chỉnh Đối với một cái kiếm tôn trung phẩm một cái ánh mắt liền tốt Thanh hư ánh mắt mới thật sự là tử vong báo trước Cũng là quên đi đã nói dùng kiếm khiêu chiến Diệp hoa nói nhỏ một tiếng Một thoáng đều quên mục đích Tố đan tâm nhìn xem đã mất đi sinh mệnh điện chủ Con mắt chăm chú nhíu lại Đám người này không phải chỉ là tư danh Là có thực lực này vì cái gì trước kia chưa nghe nói qua bọn hắn Bọn hắn đến cùng là từ đâu tới tại sao lại xuất hiện ở thiên khiếu diệt hoa hướng phía tố ra nhàn nhạc hỏi Chết một cách điện chủ Cắt ngang giữa chúng ta nói chuyện là thời điểm làm ra lựa chọn Vừa mới kêu gào người trong nháy mắt không có âm. Người khác đánh búng ngón tay. Điện chủ đều bị chơi chết rồi. Còn lấy cái gì cùng bọn hắn đấu giống các ngươi này loại giết người thủ pháp? Ai dám đấu? Tố đan tâm cũng hiểu rõ đạo lý trong đó trước mắt đám người này thực lực không lường được. Đây là bên trong một cái mà lại có hơn 10 đứng ở chỗ này đây vẫn chỉ là thuộc hạ. Vậy cái này lão đại lại mạnh hơn đến mức nào tố đan tâm không thể không cân nhắc. Kiên trì bên trên. Bảo vệ tố ra tôn nghiêm cùng tôn nghiêm so ra. Sinh mệnh mới là vương đạo. Không có sinh mệnh đâu còn có tôn nghiêm lúc này tố ra tất cả mọi người đang chờ tố đan tâm lựa chọn. Dù sao tố ra vẫn là tố đan tâm nói tính. Những người khác nói không tính. Nhưng cũng sợ tố đan tâm lựa chọn tử vong hiện tại liền kêu ngạo nhất tố phi cũng không nói chuyện. Vừa mới cái kia một tay vẫn là quá kinh hãi. Đây là cá nhân sao liền không thể thật tốt coi là người sao cắt hạ. Chúng ta tố ra lựa chọn quy hàng. Tố đan tâm đem trong tay quải trưởng ném ở bên cạnh, lập tức chậm rãi quỳ xuống. Tại tuyệt đối mạnh mẽ trước mặt coi như là cổ lão tố ra cái kia cũng phải quy đầu. Thực lực sai biệt đã bày ở chỗ này, người khác một cách thanh tư là có thể đem toàn bộ các ngươi cho độc lật trời. Càng thêm đừng nói mặt khác. Theo tố đan tâm như thế một quỷ. Người bên cạnh đều sườn sốt một chút. Hoặc nhiều hoặc ít còn vụng trộm thở phào một cái. Tôn nghiêm tuy trọng yếu. Thế nhưng không có tính mệnh tôn nghiêm còn muốn tới làm gì đâu nhìn xem mẫu thân quỷ trên mặt đất. Tố thái hòa coi như tâm lại có không cam lòng. Lúc này cũng chậm rãi quỳ xuống Tố ra ba huyên để đều quỳ Những người khác càng thêm không hề nói gì quyền dồn dập quỳ xuống Tố dung không biết mọi người tại sao phải quỳ xuống Còn tại tò mò nhìn xem theo phụ thân khẽ nói Tố dung cũng đi theo phụ thân quỳ xuống Diệp hoa hít một hơi thật sâu Nhìn xem tố ra người cứ như vậy quỳ xuống Chỉ là bởi vì người điện chủ này chết cuối cùng là người nào sai diệt hoa quay đầu nhìn về phía thanh hư Người sau rụt rụt Nếu không phải thanh hư làm chiêu này Có thể đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ à Một điểm phản kháng ý đồ cũng không có Ngụy thường tiến lên trước một bước Từ tốn nói Đã các ngươi tố ra lựa chọn quy hàng Như vậy về sau các ngươi liền là vô thượng trí tôn tôi tớ Làm tôi tớ Nên vứt bỏ trước kia các ngươi cao ngạo Hiểu không ngụy thường quét nhìn tất cả mọi người Ánh mắt mang theo sâm nhiên Chỉ cần có ai không đáp Liền có thể chết muốn làm vô thượng trí tôn thuộc hạ Các ngươi những người này còn chưa đủ tư cách Chỉ có thể làm tôi tớ mà thôi Hiểu rõ Tố đan tâm dẫn đầu ứng lời Dù sao làm ra chủ nàng không đáp lời Những người khác đều không dám ứng lời Quả nhiên theo tố đan tâm ứng lời, tố ra người cũng tỏ ra hiểu rõ. Rất tốt, về sau các ngươi xưng hô tôn thượng là được, để cho chúng ta vô thượng chí tôn nói hai câu. Ngụy thường cung chính đẩy lên một bên. Diệp Hoa nhìn một chút ngụy thường, liền ngươi nói nhiều, có muốn không cách này lão đại cho ngươi tới làm được rồi. Còn có thỉnh vô thượng chí tôn nói hai câu, hai cách trùy a Diệp Hoa tử tốn nói. Nếu đều là bản tôn tôi tớ. Như vậy một trận này liền không phải là của các ngươi cuối cùng một bữa. Đều đứng lên đi nên ăn tiếp tục ăn. Phân phó phòng bếp làm tiếp mấy bàn mới. Đúng, tôn thượng tố đan tâm cung kính nói ra tựa hồ rất nhanh liền dung nhập dưới người nhân vật này bên trong. Diệp hoa mang theo các vị thuộc hạ đi vào trong hành lang, ngồi tại một bàn. Tôn thượng. Còn có gì cần phân phó sao tố đan tâm còn có thể làm sao? Chỉ có thể thật tốt làm theo. Bằng không thì sẽ chết cả nhà. Tố ra không thể hủy ở trong tay của mình. Diệp Hoa nhìn về phía tố đan tâm. Từ tốn nói. Ngươi người gia chủ này nên làm cái gì thì làm cái đó. Bản tôn nếu là có ra lệnh gì. Sẽ thông báo cho ngươi. Tố đan tâm trong lòng có chút nghi hoặc, hoàn toàn. Không biết nam nhân này muốn làm gì Một điểm đầu mối đều không có Không muốn phỏng đoán tôn thường ý nghĩ Ngụy thường một bên nhắc nhở nói ra Tố đan tâm vội vàng tạ lỗi Lão sinh sai Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 58 chương 572 trước tiên đem thánh điện thủ tiêu đi Bốn ngụy thường từ tốn nói Biết sai liền tốt Về sao không nên chủ động hỏi thăm Làm tôi tớ Các ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta mà ta sẽ đem ý kiến của các ngươi Chuyển đạt cho tôn thượng lão sinh hiểu rõ tố đan tâm cung kính nói ra là thật không dám làm ra một điểm ý nghĩ xấu bọn hắn thực sự quá kinh khủng theo tố ra người đều ngồi thế nhưng không ai dám động đũa vị này tôn thượng món ăn đều không đi lên ai dám động đến đũa cảm giác người nào liền phải chết chờ đại khái nửa canh giờ Tôi tớ sữa chưa là nắm món ăn cho bưng lên. Thế nhưng thấy bên ngoài thi thể. Trên mặt cũng là mang theo kinh hoàng. Sợ sẽ bị những người này giết đi. Kỳ thật muốn cho Diệp Hoa không giết người rất dễ dàng. Không nên quá điêu. Không nên đem tôn nghiêm coi trọng. Chỉ cần hai loại từ bỏ. Nhất định có thể tại ta hoa ca trong tay lưu mệnh. Thưởng thức nơi này đặt sắc món ăn, Diệp Hoa hơi hơi nhíu mày. Còn bên cạnh một bàn tố đan tâm thấy Diệp Hoa nhíu mày trong lòng chìm xuống không phải là muốn nhờ vào đó bão nổi đi. Lão tôn thượng, làm sao vậy ngụy thường một bên âm u hỏi. Diệp Hoa tử tốn nói, không có gì còn không sai. Có thể được đến Diệp Hoa một câu còn không sai, vậy đơn giản liền là tổ tiên tích đức. Tố ra tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, đám người này đều là tổ tông A. Diệp Hoa chậm rãi để đúa xuống. Nhàn nhạt hỏi Thánh điện ở đâu tố thái hòa đứng dậy Chắp tay hỏi Tôn thượng chỉ là thiên khiếu thánh điện sao vậy ngươi cảm thấy bản tôn chỉ là cái kia thánh điện diệp hoa rất chán ghép này loại hỏi nói nhảm Một điểm năng lực phân tích đều không có Tố thái hòa dừng một chút cung kính nói ra chúng ta tố ra cùng thánh điện không phải rất quen thuộc Chưa quen thuộc người điện chủ này đều tới giúp các ngươi Còn chưa quen thuộc Diệp Hoa hơi hơi hí mắt. Phàng phất tại hỏi. Các ngươi không phải nghĩ lừa gạt bản tôn đi tố vĩnh thỏ tranh thủ thời gian nói rõ lý do nói ra. Tôn thượng không nên hiểu lầm. Điện chủ là tự nguyện tới. Không phải chúng ta tố ra mời tới. Ô thật không dám lừa gạt tôn thượng tố thái hòa cùng tố vĩnh thỏ song song chắp tay nói ra. Diệp Hoa nhẹ gật đầu. Lần nữa cầm lấy đũa. Kẹp lấy một khối đậu hú bỏ vào trong chén. Từ tốn nói. Đã như vậy. Các ngươi tố ra liền đi nắm thánh điện diệt đi. A tố ra người kinh hô một tiếng. Ngụy thường trầm giọng nói ra. Đối mặt tôn thượng mệnh lệnh. Các ngươi chỉ có thể trả lời một chữ như vậy thì là. Là thế nhưng tố ra người cảm giác. Mệnh lệnh này cùng chịu chết không có gì khác biệt a. Cổ lão thế ra đồ thánh điện như vậy Điện Hoàng khẳng định sẽ truy trách. Điện Hoàng mạnh bao nhiêu ai cũng không biết. Dù sao có thể thống chỉ năm cái địa vực. Là tố ra người chỉ có thể đáp ứng. Điện chủ đều chết ở nhà. Chính mình còn đầu hàng địch. Bị thánh điện biết. Khẳng định sẽ giết tới. Còn không bằng đánh lén một đợt. Tả hữu đều là chết. Diệp Hoa nhìn xem những người này. Từ tốn nói. Chỉ cần làm được xinh đẹp Bản tôn tự nhiên có thể bảo đảm tính mạng các ngươi Diệp Hoa Cái kia chính là như lão thiên ý chỉ Những ngươi sống sót Ngươi tuyệt đối có thể thật tốt sống sót Những ngươi chết Ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai mặt trời Đương nhiên ngoại trừ ta tôn ca bên ngoài Tố đan tâm chắp tay tuôn mệnh Diệp Hoa nhẹ gật đầu Hỏi lần nữa các ngươi tố ra tại đông có hay không thế lực tồn tại hồi tôn thượng thế lực không có thế nhưng chúng ta có một người tiềm phục tại đông thái kinh trong hoàng thất nghe được đông thái kinh diệp hoa hứng thú một thoáng liền đến dù sao thái kinh còn có con rể của mình ở nơi đó nhìn một chút diệp hoa hiện tại trong lòng đều ngầm cho phép này con rể tồn tại dù sao nữ nhi đều cái kia ánh nắng còn có thể làm sao a Chỉ có thể thật tốt dạy một chút này con dễ làm người. Thái kinh hoàng thất các ngươi là vì cái gì Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Hồi tôn thượng là vì thần kiếm một đoạn. Tố đan tâm không dám có một chút dấu diêm Liên quan đến tố ra tồn tại sự tình. Tố đan tâm vẫn là hết sức cẩn thận. Diệp Hoa nghe xong dừng một chút. Thần kiếm đều có thể một đoạn cái kia tam đoạn có làm được cái gì tam đoạn chẳng qua là so thần kiếm lợi hại. Nhưng nếu như thần kiếm một khi một đoạn. Khẳng định như vậy muốn so tam đoạn kiếm mạnh đi ngươi xác định có một đoạn chuyện này Diệp Hoa nghiêm túc hỏi. Đây chính là quan hệ đến đoàn đội an nguy. Không xác định thần kiếm một đoạn chẳng qua là trong truyền thuyết sự tình chúng ta cũng là đang nỗ lực tìm kiếm. Tố đan tâm cung kính nói ra. Cho nên ngươi ý tứ ngươi. Bí mật này giấu ở Thái Kinh trong hoàng thất có lẽ vậy thế nhưng cũng không có tin tức xác thực. Diệp Hoa nhíu mày. Này tố ra lời có thể hay không tin là một câu đố. Đến lúc đó nhường tuyệt thiên đi thăm dò một chút tương đối đáng tin cậy. Nếu như này thần kiếm một đoạn là thật vậy thì có ý tứ. Này thiên khiếu có phải hay không các ngươi tố ra nói tính Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Tố đan tâm nói ra. Tôn thượng hiểu lầm, chúng ta mặc dù là cổ lão thế gia, nhưng là cùng thiên khiếu địa vực quốc gia không có liên hệ. Bất quá mấy phần chút tình mọn vẫn là sẽ cho. Diệp Hoa Yên lặng nhẹ gật đầu, trong lòng kỳ thật nghĩ, liền là lợi dụng chính bọn hắn người. Cho mình giết ra một đường máu, vốn cho rằng làm thiên khiếu cổ lão gia tộc, sẽ có thống trị năng lực, ai biết căn bản cũng không có. Có hơi thất vọng qua Xem ra vẫn là đến từng bước một tới a. Tố đan tâm cũng là đang nghĩ lấy vị này tôn thượng ý đồ Đều ăn cơm ăn no rồi mới có sức lực cho bản tôn làm việc Diệp hoa hướng phía mọi người nói Mọi người nào dám ngỗ nhịch thành thành thật thật nói tạ ơn tôn thượng Tôn thượng, vậy chúng ta bây giờ tính thế nào ngụy thường an vì Tại diệp hoa bên người, lúc này nhỏ giọng hỏi thăm diệp hoa nhẹ nói ra trước tiên ở tố ra ở lại cho bản tôn suy nghĩ lại một chút xử lý như thế nào nguyên bản bản tôn coi là tố ra sẽ chống cự đều người nào mãi đến bọn hắn có thể như vậy làm rối loạn bản tôn kế hoạch ngụy thường xem như hiểu rõ lão tôn thượng đó là dùng tố ra diệt làm cơ sở nghĩ kế hoạch mà bây giờ tố ra người sống như cũ Vậy thì phải mặt khác một phiên đánh được rồi. Xác thực như ngụy thường nói. Diệp Hoa hiện đang tính toán thật tốt lợi dụng một chút tố ra ấm tượng lực. Đem tròn cách huyền nguyệt đại lục nước phấy lên. Như thế mới có lời ta tôn ca lúc này còn không biết cha vợ lại tại dùng tới não cân. Nếu như ta tôn ca có hoa ca một nửa tàn nhẫn cũng không đến mức như thế bị động. Ta tôn ca trong tay có thể sử dụng cao thủ cũng không ít. Sống đông tứ cùng đát từ liền là lợi hại cách chủng loại kia nếu như kiếm đạt đến tam đoạn. Cũng có thể siêu việt thất tông tội tồn tại. Ngoại trừ đông tứ cùng đát tử. Hiện tại liệt cốt cùng diệp tử tử cũng có thể sử dụng. Đối phó kẻ địch đơn giản liền là nghiền ép hình thức. Thậm chí còn có cách tam đoạn ông ngoại vấn đề là. Ta Ôn ca cũng không biết địch nhân là người nào. Hoặc là ở nơi nào coi như một đám người thực lực vô địch. Vậy thì thế nào? Kẻ địch thực sự quá xảo hoạt. Đều không cùng ngươi cứng đối cứng. Ngủ ở trên giường. dạ côn trầm rãi mở mắt. Cảm giác cái giường này giường có chút ít. Tựa hồ có chút không chịu đựng nổi bốn người trọng lượng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 58 chương 573 lại xảy ra chuyện lớn năm thậm chí sao đồng dân lên thời điểm. Giường đều sẽ phát ra nổ lốp bút thanh âm. Phàng phất muốn sập một dạng. Giả côn hiện tại cuối cùng thực hiện một cách nhỏ nguyện vọng. Cái kia chính là bên trái cùng bên phải nằm một cái. Trên bụng còn nằm sấp một cái. Không thể trở lại, lại tới một cách không có địa phương ngủ. Ngực đau quá thiếu ra thiếu ra việc lớn không tốt. Bên ngoài đột nhiên truyền đến đông tứ vô to tiếng. Giả côn tầng tầng thở phào một cái. Cái loại cảm giác này lại tới sáng sớm liền có thể nghe được đông tứ hô việc lớn không tốt bên người ba cái người vợ đều phát ra. Anh anh anh đối cái này ấy dày các nàng ngủ đông tứ rất khó chịu. Mà lại có thể hay không thay cái lời dịch. Không nên nói nữa việc lớn không tốt mỗi lần đều là một câu nói như vậy xả côn vỗ vỗ trên người mộ nhi. Chiều nào dường đều phải đoán chừng dũng khí. Mỹ nhân này ồ ngủ thật sự là dễ chịu a mặc quần áo. Dạ Côn mở cửa, nghiêm túc nói: "Đông Tứ, dù sao cũng là vạn năm đồng tử." Ùn trọng một điểm, lão sư Tào Công công đến rồi còn mang theo người tới Đông Tứ nghiêm túc nói ra, không có một chút mở ý đùa giỡn. Dạ Côn nghe xong nắm thật chặt lông mày, vốn cho là Đông Tứ muốn nói Thái Tây huyện làm sao vậy? Làm sao tại phía xa Thái Kinh Tào Công Công tới thậm chí còn mang người đến chẳng lẽ Thái Kinh có biến đi xem một chút. Giả Côn trầm dọn nói ra. Tới đến trong hành lang, Giả Côn trông thấy Tào Công Công đứng ở trong sân, sau lưng hơn 10 hộ vệ. Tiểu vương ra. Tào Công Công nhìn xem Giả Côn tới, chắp tay cười nói. Xem này Tào Công Công ý tứ, Giả Côn cũng không có cảm giác đến ý đồ gì a." Tào Công Công đại giá quang lâm. Làm sao không trước đó thông báo một chút Ta cũng tốt khoản đãi một thoáng tào công công mới là Giả côn nhích miệng cười nói Lão ngô không dám nhận tiểu vương ra đây là xếp sát lão ngô Giả côn khẽ cười một tiếng, dâng trà Chỉ thấy không hư phun trà đi lên Không hư hiện tại ngoại trừ tìm vườn xúc bên ngoài Liền là giả ra người làm vườn Tiểu vương ra trà liền không uống Lần này vội vàng chạy đến Là muốn cho tiểu thiếu ra về kinh Tào công công cung kính nói ra Hồi kinh giả côn sầm mặt lại Cảm giác có việc a tào công công chắp tay Đúng vậy Thánh nhân khẩu dụ Lập tức nhường tiểu vương ra về kinh không đúng không đúng Ra ra để cho mình tới Thái Tây huyện Lúc này mới tới không bao lâu Làm sao lại để cho mình trở về hiện tại Thái Tây huyện người là càng ngày càng nhiều trở về không là cho cơ hội của bọn hắn sao chẳng lẽ là có người thừa cơ đem chính mình chớ đi nhưng là ai có lớn như vậy năng lực nhường ra ra hạ dạng này khẩu dụ đâu tào công công hai chúng ta đều quen thuộc như vậy tiết lộ một chút vì cái gì Giả côn khẽ cười nói tào công công trầm mặt một chút phất phất tay nhường hộ vệ đi ra Giả côn đi ra phía trước tiểu vương ra, ngươi trước đó vài ngày có phải hay không đánh chết một cái cổ vua người tào công công thấp giọng hỏi. dạ côn sưởng sốt một chút, âm ao nói ra đúng là đánh chết một cái cổ vua người. tiểu vương ra, ngươi đánh chết cái này cổ vua người lai lịch không nhỏ. cổ u phái ra sứ thần tới muốn đuổi bắt hung thủ. bằng không thì cổ u đại quân đem san bằng thái kinh. dạ tôn cũng là không nghĩ tới. Cách này cổ cư nhiên như thế kiên cường. Mong muốn san bằng thái kinh chỉ sợ là tìm một cái cái cớ thật hay đi thậm chí còn có thể đem chính mình đẩy ra thế nhưng ra ra biết rất rõ ràng. Vì cái gì vẫn là để chính mình trở về đâu trừ phi sự tình không phải đơn giản như vậy. Tào công công cũng chỉ là biết mặt ngoài. Tốt hiện tại liền trở về ta đi nói cho một thoáng vợ ta. Tào công công chắp tay. Dạ côn về đến phòng cùng ba cái ngủ say người vợ nói một lần. Diệp Ly nghe được phu quân lại đi đi về về Thái Kinh. Một thoáng liền đánh thức. Cái gì? Phu quân ngươi muốn về Thái Kinh trở về làm gì ra ra tựa hồ tìm ta có chút việc. Các ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này. Thế nhưng phải chú ý an toàn. Thường ngày không có việc gì cũng không cần ra khỏi nhà. Dạ côn vẫn tương đối yên tâm. Một đầu cốt long. Một đầu thần long Cái này dạ ra liền là tử vong thâm uyên Người nào tới người đó chết Cái kia phu quân ngươi lúc nào thì trở về ái nhan mộ nhi niệm niệm không bỏ Này ngày tốt lành vừa mới bắt đầu Tại sao lại không có diệp lưu lo lắng nói ra Cái kia phu quân trở về cẩn thận một chút Dạ côn nhẹ gật đầu khẽ hôn một cách ba cái người vợ Sau đó liền rời đi cũng là tương đối vội vàng a. ngồi thảm bay trở về tương đối nhanh Dạ côn trực tiếp lấy ra thảm bay tào công công sửng sốt một chút không nghĩ tới tiểu vương ra còn có như thế pháp khí hướng phía bên cạnh thủ vệ nói ra chính các ngươi hồi trở lại thái kinh đi đúng thảm bay trực tiếp chui vào tầng mây hướng phía thái kinh phương hướng bay đi nhưng mà dạ ra động tính sớm đã bị người nhìn chằm chằm tào công công tới tin tức cũng là truyền ra ngoài giả côn rời đi tin tức càng là truyền ra ngoài ngồi tại bay trên nệm dạ côn vẻ mặt trầm trọng cảm giác mình có khả năng bị người bày một đạo cái kia cổ vua người liền là cố ý giết người sau đó nhường mình giết hắn chính mình cách này thành viên hoàng thất giết cổ u yếu viên cổ u hoàn toàn có lý do tiến công thái kinh viện cớ gia gia hiện tại là muốn vững chắc thái kinh cũng không muốn khai chiến gọi mình trở về hẳn là cho một cái công đạo thế nhưng cái này bàn giao muốn thế nào bàn giao dạ côn hiện tại còn không biết đi về hỏi hỏi ra ra là có ý gì trên đường đi giả côn âm thầm nghĩ lại lấy giữa trưa thảm bay vững vàng rơi trong hoàng cung tào công công dẫn đường đi tiểu vương ra xin mời đi theo ta tào công công cung kính nói ra dạ côn rất nhanh liền đi tới trong thư phòng tào công công đối giả tư không mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rất rõ ràng cái giờ này hẳn là trong thư phòng phê duyệt thánh nhân giả côn tới tào công công tại bên ngoài cung kính vô tiến vào giả tư không thanh âm ở bên trong nhớ tới tiểu vương ra mời đi tào công công cung kính nói ra tướng môn đẩy ra giả côn đi vào trong thư phòng tào công công cài cửa lại dạ côn tới trước ở bên cạnh ngồi một chút, ra ra đem cái này chút xem xong. dạ tư không nhìn dạ côn liếc mắt, khẽ cười nói. tốt, ra ra ngươi trước bề bổn. dạ côn nhẹ gật đầu, lập tức ngồi ở bên cạnh. dạ côn uống vào cung nữ bưng tới trà ăn bánh ngọt, lặng lặng chờ lấy. xem ra ra vẻ mặt tựa hồ cũng không giống là phát sinh chuyện rất nghiêm trọng a. cái kia cũng không nên a thế mà còn nhường tào tông tông tới gọi mình. chờ lấy chờ lấy. giả côn thế mà ngồi ngủ thiếp đi. mặc cho ai có ba cái người vợ. đều sẽ có chút thể lực chống đỡ hết nổi tôn tôn côn côn giả côn bên tai vang lên giả tư không thanh âm. giả côn đột nhiên mở to mắt. ngồi dậy. ra ra. đêm qua ngủ không ngon a giả tư không ngồi tại giả côn bên người cười hỏi. Giả côn lao khói miệng cười nói có chút Người trẻ tuổi sớm nghỉ ngơi một chút bằng không thì lão lưu lại mầm bệnh Giả tư không lo lắng nói ra Đúng, ra ra Giả côn chắp tay Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 58 chương 574 tôn ca đắc tội không ít người a sáu Giả tư không cho giả côn rót một chén trà Nhẹ giọng hỏi tôn côn Tại Thái Tây huyện giết một cái cổ vua người đúng vậy ra ra. Dạ Tôn cũng không có tỳ huý, thấp giọng nói ra. Vì cái gì ra ra? Cái này người ỷ vào chính mình là kiếm hoàng, ngay tại phiên chợ giết người. Loại hành vi này làm người giận sôi mà tại Thái Kinh giết người. Cái kia chính là muốn lấp mệnh Dạ Côn không cảm giác mình làm sai, chẳng qua là lên người khác làm mà thôi. Dạ Tư không nghe xong im lặng nhẹ gật đầu. Ôn côn à Xa xa biết ngươi binh vực kẻ yếu Nhưng bây giờ thái kinh cùng cổ quan hệ đã vô cùng sằng co Mà bị ngươi giết nam nhân này Là cổ u một kiếm đế học sinh Mà này kiếm đế lại là cổ thái tử lão sư Chuyện này tốt nhất cách làm Liền là đem cách này kiếm hoàng cho nhốt lại Giao cho ra ra tới xử lý Như vậy trong tay chúng ta thẻ đánh bạc liền có hơn Nhưng bây giờ tình huống này, ngược lại để bọn hắn đoạt tiên tơ, giả tư không lời nhường giả côn đốn ngộ tới. Dù sao không có ngồi tại thánh nhân vị trí này, ý nghĩ sẽ không thiên toàn diện. Cùng ngày giả côn là đứng tại các hương thân góc độ nhìn vấn đề cũng là không để ý đến thái kinh cùng cổ vấn đề. Nếu như cách này người bắt, ra ra có thể tìm ra một vạn cái lý do nhường cổ trả giá đắt. Thế nhưng hiện tại cổ u có thể đem đen nói thành trắng. Ra ra cổ u hiện tại là thái độ gì dạ?" Côn thấp giọng hỏi. "Giao ra da hung thủ." Dạ Tư không nhẹ nói ra. Dạ Côn xem như hiểu rõ. Này cổ u liền là tại làm khó gia ra Thân phận của mình cổ u lại không biết. Gia ra làm sao có thể nắm chính mình giao ra? Da. Nếu như không giao ra da đi, Như vậy cổ u liền sẽ hướng phía ngũ nhạc châu Phát Binh Lúc này đệ đệ hẳn là đã tới ngũ nhạc chính mình cách này làm đại ca Trong nháy mắt liền cho đệ đệ một nan đề. Bất quá ra ra cũng không tính làm như thế Giả tư không nhẹ nói ra Cái kia cổ u liền lại bởi vậy Phát Binh Thái Kinh Giả tôn cảm thấy Có cần phải chính mình liền đi bọn hắn chẳng lẽ còn có thể giết chết chính mình sao dạ tư không khẽ cười một tiếng này cổ u một câu ra ra ngươi ta liền muốn theo bọn hắn tới sao thật coi thái kinh hiện tại rất yếu sao ra ra muốn khai chiến cho nên gọi ta trở về đi giúp em trai dạ côn lập tức liền sáng trắng ý của ra ra thế nhưng dạ tư không lắc đầu Cách này nhường dạ côn không hiểu ra sao lần này cùng sứ thần tới còn có một người hắn là đông địa vực sát thủ chi chủ giả côn thì thảo nói ra ta giết người kia hắn giống như cũng nói là sát thủ công hội người xác thực bị tôn côn ngươi giết người này là sát thủ chi chủ con rể giả côn ta thảo bị chính mình giết nam nhân đến cùng có nhiều ít thân phận a ngưu bức như vậy sao lại là kiếm đế học sinh vẫn là đông u sát thủ chi chủ con rể này sợ không phải là người đổi hiếp chứ ra ra cái này sát thủ chi chủ lại là có ý gì giao ra hung thủ giả tư không từ tốn nói giả tôn cảm giác mình có phải hay không muốn ra mặt một thoáng a chính mình lần thứ nhất chủ động giết người thế mà giết một cách ngưu bức như vậy tại giết ngươi thời điểm ngươi tại sao không nói thân phận như vậy đây Nghĩ như vậy, giả côn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Này chút thân phận có lẽ đều là người khác biên kỳ thật những chuyện này. Gia Gia đều có thể không để ý tới. Chúng ta giả Gia cũng không sợ. Thế nhưng nghe Gia Gia trước mặt lời. Dạ côn trong lòng hết sức thoải mái. Thế nhưng nghe được thế nhưng giả côn cảm giác người tại nói chuyện thời điểm A. Kỳ thật đằng sau đều là hư trọng điểm là thế nhưng về sau. Thế nhưng tại bọn hắn tới về sau, lại tới một nữ nhân đồng dạng cũng là sứ thần. Lời này liền đem ta côn ca làm mộng bức, giống như cũng không có đi cách khác địa vực bừa bãi A. Ra ra, cô gái này sứ thần là ai A nàng danh xưng đến từ thiên trạch linh vực. Linh đô thành cáo trạng ngươi đả thương các nàng nữ hoàng. Hủy nữ hoàng cung điện, ví như không cho một cái công đạo. như vậy linh đô phi thú đem đánh vỡ thái kinh cửa lớn dạ cô nghe xong cái cằm đều muốn đi trên mặt đất cái kia nữ hoàng ngươi đây quả thực là vu oan a ta lúc nào đã thương ngươi nhiều nhất liền là một quyền đánh ngươi cung điện nhưng không cần thiết như vậy đi tất cả mọi người là người trưởng thành dạ tư không trầm giọng nói ra trước hai cái ra ra có khả năng không để ý tới thế nhưng này thiên chặt linh đô đây là ra ra gọi ngươi trở về nguyên nhân chủ yếu nghe nói thiên trạc phi thú vô số kể khổng lồ lại khủng bố ra ra ta kiến thức qua những cái kia phi thú xác thực rất lợi hại mà lại toàn bộ bị nữ vương khống chế côn côn ngươi trong ngày thường hết sức lý trí vì sao lại cùng nữ hoàng trở mặt chiêu này không lý trí dạ tư không nói nhỏ nói ra dạ côn khẽ thở dài một tiếng Khi đó bởi vì muốn mấu thân kiếm sơn vị trí. Cho nên mới cùng nữ vương nổi lên xung đột. Kỳ thật căn bản là không có đả thương nàng. Chẳng qua là nắm cung điện hủy một nửa. Ta cam đoan chẳng qua là một nửa. Cô gái này hoàng cũng là kiếm cớ. Mặc kệ tìm không kiếm cớ. Nữ hoàng chuyện này ngươi muốn xử lý thích đáng tốt. Mặc kệ dùng phương pháp gì. Thái Kinh có thể tiếp nhận cổ một lần tiến công. Nhưng là tuyệt đối không chịu được nữa nữ hoàng tấn công lần thứ hai Giả tư không là cảm thấy Cùng cổ vu ở giữa là không có cách nào hóa giải Đại chiến chẳng qua là vấn đề thời gian Đến mức sát thủ công hội Chỉ thích hợp án sát một đám người mà thôi Giả tư không không thế nào để ở trong lòng Giả côn hiểu rõ ý của Gia Gia Gia Gia yên tâm ta nhất định đem cái mông lau sạch sẽ u w m Ra Ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, nam nhân kia là có người cố ý an bài Dạ côn đưa ra cách nhìn của mình Bất kể có phải hay không là người khác an bài Sắp xếp của bọn hắn đã thành công Chúng ta liền phải nghĩ biện pháp tới ứng đối Có thể là Ra Ra, ta bây giờ rời đi Thái Tây huyện, sợ là cũng là mưu ý của bọn hắn dạ côn là sợ chính mình đi về sau những người kia muốn đối mê vụ sâm lâm đồng thủ giả tư không âm ao nói ra tôn côn nếu như thiên trạch chuyện này không có xử lý tốt có lẽ không cần chờ lấy xác người đại quân ra tới chúng ta liền bị phi thú phá vỡ đúng vậy a căn bản cũng không cần chờ lấy xác người đại quân xuất hiện thái kinh liền là phi thú sàn xe không đúng vậy ra ra Này thiên trạc người muốn đánh đến chúng ta đông u Sẽ không có thánh điện trông coi sao giả tư không tử tốn nói Tôn côn mẫu thân ngươi người bên kia đã đem thánh điện đắc tội Thiên trạc bên kia thánh điện hẳn là sẽ ngầm đồng ý Đến mức đông u bên này thánh điện hẳn là cũng sống như nhau Dạ côn nghe xong khẽ thở dài một tiếng Hiện tại đến phải nghĩ một chút biện pháp mới tốt Đem nữ hoàng này giải quyết cho ra ra cái kia nữ sứ thần ở đâu dạ côn tò mò hỏi ở tại thành bắc thỉnh nhạc phường ta đây hiện tại liền đi không muốn táo bảo thật tốt trò chuyện Giả tư không dặn dò một tiếng đúng dạ côn nói xong liền rời đi thư phòng Này thỉnh nhạc phường là chiêu đãi sứ thần địa phương Giả tôn cái này vẫn là biết